Trường 162 Áo Thác Đại Sư Ngày thứ hai khi ánh mặt trời vừa chiếu xuống mặt đất Tiêu viêm đã rời khỏi khách sạn Trước lúc đi ra thuận tiện hỏi thăm một chút vị trí cổ liện dược sư công hội Đi bộ sáng sớm trên đường phố Tiêu viêm nhớ lại lúc mình hỏi thăm vị trí cổ liện dược sư công hội Lão bản lộ ra thân sắc kinh dị cùng lịnh lọt Âm thầm có chút buồn cười cùng cảm thán Xem à. ra thân phận cao quý cổ luyện dược sư Thực đã thâm nhập vào đầu óc của mỗi người trên đấu khí đại lục Nếu không khi nhắc đến lợi dược sư công hội Những người này cũng không lộ ra thần sắc kinh sợ như vậy Hắc Nham Thành Không hổ là một trong những thành thị đứng đầu Gia Mã Đế Quốc Mặc dù lúc này là sáng sớm nhưng trên phố vẫn là một cảnh phồn hoa, tiếng người huyên náo, hơn nữa thỉnh thoảng có hộ vệ quân quần áo chỉnh tề đi ra, thành âm áo giáp và chạm vang lên trên bầu trời buổi sáng thanh thúy giống như là một tiếng chuông. theo lộ tuyến lão bản khách sạn chỉ tiêu viêm chậm rãi đi ra mấy cái ngáp tư, quay vòng một hồi lâu. Sau đó ngừng lại gần đầu nhìn lên kiến trúc bằng bạc trước mắt Vòng ốc ở đây tạo hình có chút khác biệt Ngoại hình đại khái giống như là một cái đỉnh Xung quanh là các cửa sổ được thiết kế Như những cái lỗ thông hỏa bình thường của những dược đỉnh Phía trên cao chính là Một cái lắp đỉnh cực lớn Đem toàn nhà lại che nấp Ánh mắt dừng lại bên ngoài kiến trúc trên cái biển màu tím làm bằng đàn hương lầm chữ lớn mơ hồ ẩn chứa phong cách cổ xưa thật nhiên phát ra kim quang nhàn nhạt luyện dược sư công hội trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu tiêu viêm nghiêng đầu nhìn phát hiện những người đi qua tòa kiến trúc này đối với phần lớn tấm biển trên cao ánh mắt thoáng một nét kinh sợ đương nhiên cũng có một số người qua đường Đưa đến những cái ánh mắt kinh ngạc đối với tiêu viêm đang đứng ngay ngốc trước luyện dược sư công hội Không để ý đến ánh mắt xung quanh Bàn tay của tiêu viêm khẽ vuốt lên nguyện trọng xích sau lưng Sau đó mới đi nhanh tới luyện dược sư công hội Đến gần cửa, hai gã hộ vệ sớm đã chú ý đến thanh niên mang vũ khí hạng nặng trước mắt Đưa tay ngăn cản lớn tiếng nói Tiểu huynh đệ, nơi này là luyện dược sư công hội ngươi muốn vào phải không? có thư do đạo sư của mình cấp không? cái này ta cũng không biết. trên đấu khí đại lục, từng đế quốc luyện dược sư công hội riêng. hơn nữa quy củ không giống nhau. À, trước kia ít khi đến gia mã đế quốc nên không rõ thứ này là thứ gì. trong giới chỉ luyện dược giáo cũng ngạc nhiên nói, bát đắc dĩ lắc đầu ngay cả tiêu viêm cũng có chút khổ não. một làn hương phong đột nhiên từ phía sau hắn tới, hắn cảm nhận thấy chủ nhân của làn hương đang đi đến, cũng không có ý né tránh hơi nhíu mày. tiêu viêm đành lắc mình đi ra khỏi cửa. tiêu viêm mới tránh ra một bóng dáng xinh xắn đứng trước mặt hắn, sau đó cũng không để ý đến tiêu viêm đang ở một bên, quay đầu phía sau dịu dàng nói: sư phụ, người nhanh lên ai nhà đầu này mới sáng sớm người đã vội vã như vậy làm gì nói không chừng hiện tại cái lão xa hỏa vật lan khắc cũng chưa đến đây cũng lên thanh âm có chút già lua có chút bất đắc dĩ từ phía sau vang lên tiêu viêm quay đầu lại ánh mắt quét trên người lão phu lão lão nhân đang uể oải đi tới con mắt đảo quanh Sau đó dừng lại trên chiếc huy chương trước ngực hắn, chỉ thấy cổ phát một cái dực đỉnh, trên đó có bốn cái ngân sắc ba văn, tứ phẩm luyện dực sư. Trong lòng kinh ngạc, tiêu viêm lại lần lỡ quay đầu lại nhìn thiếu lứa áo tím đang đứng cách đó không xa. Thiếu lứa tuổi tác chỉ 20, hai gò má xinh đẹp động lòng người, thân hình xinh xắn, nhưng độ phát dùng khiến cho người ta phải kinh ngạc, chỗ lối chỗ lõm tạo thành thân thể mềm mại thành thục cùng đầy đặn mặc một bộ sắc phục luyện dược sư một tím bó sát người nhìn như vậy rất có vẻ cao quý sang trọng dù sao trang phục của luyện dược sư không thể tùy tiện mặc tuy mặc trang phục của luyện dược sư nhưng trên ngực là không có bất cứ cánh huy chương nào thiếu nữ có một mái tóc thật dài bị một dải lụa tím bó lại vắt xuống tận phía mông Mỗi khi lay động mái tóc nhẹ nhàng quét qua quét lại trên cặp mông nhỏ, cực kỳ thu hút ánh mắt của nam nhân. Dường như nhận thấy ánh mắt đánh giá của tiêu viêm, nữ nhân quay đầu lại. Nhìn thấy tiêu viêm phục trang bình thường, mày liễu không khỏi nhíu lại. Nhìn hai vã gá hộ vệ hừ nói, Tránh ra đi, cứ chắc đường ở cửa như thế à. Hắc hắc, Lâm vị tiểu thư hôm nay Tới để khảo hạch nhất phẩm vệ dược sư sao Áo thác đại sư không ngủ Được xưng là một trong những luyện dược sư Mạnh nhất của Hắc Nham Thành Ngắn ngủ trong vòng 3 năm Đã làm cho tiểu thư trở thành Một vị luyện luyện dược sư chân chính Mặc dù thanh âm của thiếu nữ Có chút không khách khí Nhưng hai gã đại hán vội vã cười làm lành Sau đó tránh ra tạo thành một cái thông đạo Yên tâm đi Chờ ta chính thức trở thành một luyện dược sư Nhất định không bằng đáy các ngươi đâu Thiếu lữ cười dài nói trợn ánh mắt tùy ý liếc qua thanh liên Mặc quần áo bình thường bên cạnh Mặc dù sư phụ cùng phụ thân Của làng thường xuyên dạy làng Bữa. Nhìn người không thể nhìn tướng mạo Nhưng làng đánh giá một chút vị thiếu liên này Vẫn như cũ Không phát hiện bất kỳ điểm gì khác thường Nói về anh Tuấn Hắc Nham Thành người anh Tuấn hơn hắn Có thể xếp thành một hàng dài Nói về thực lực Dù hắn được tính là thất tinh đấu giả trở lên Nhưng trong mắt của làng không có gì giỏi Ở tại Hắc Nham Thành này Một đấu xưa cũng phải gọi nàng là Lâm Phỉ Tiểu Thư Chậm rãi thu hồi ánh mắt Lâm Phỉ hơi lắc đầu Rốt cuộc đem chủ ý Từ trên người tiêu viêm rời đi chỗ khác Lần đầu gặp mặt Trong lòng không nói là xem thường Nhưng cũng không để vào lòng. Thuần túy coi như là một người qua đường bình thường. À, đi thâu nhà đâu, hôm nay nhất định phải thành công. Nếu không thì sau này lão già hỏa Phật Lan khắc kia sẽ không bỏ qua việc này để chiêu trọng ta. Lúc này, lão già phía sau rốt cuộc đi lại đây, đối phía tú nữ cười chiêu nói: "Áo thác đại sư." Nhìn thấy lão già Hai giáo thủ vệ đại hán vội vàng gấp kính, không người hành lễ. Ừ, người đầu cười với hai người, lão giả được xưng là Áp Thác đại sư từng bước từ bước tiến về phía trước, đột nhiên ánh mắt dừng lại trên người thiếu viêm đang nghèm cha đứng thợn một bên, không khỏi sửng người. Hắn mơ hồ thanh niên trước mặt có điểm không bình thường, nhưng cụ thể không bình thường ở điểm nào thì hắn không rõ được. Yên tâm đi sư phụ Không phải chỉ luyện chế một viên đan dược thôi sao Đâu có khó làm khó được để tự thông minh của ngài chứ Lâm phỉ cười duyên Kéo cánh tay của áo thác Làm lũng nói Sủng lệnh vỗ đầu Lâm phỉ áo thác đối với tiêu viêm Bên cạnh mỉm cười thân thiện Sau đó kéo lâm phỉ đi vào bên trong viện dược sư công hội Sư phụ Người thất thiện với người khác bao giờ thế Đây là dường như không phải tính cách của ngài Đi vào công hội lâm phỉ nghi hoặc hỏi ai Tổng cảm giác thấy Tiểu gia hoạt kia có điểm không giống người thường Bất quá không thể nói rõ Có lẽ là ảo giác Áo thác cười tùy ý nói Nghe vậy lâm phỉ bất đắc dĩ lắc đầu Đành phải bước theo áo thác đi vào bên trong Tiểu huynh đệ tìm được Giới thiệu tín của đạo sư chưa Đưa mắt nhìn áo thác đi vào Trong công hội Một gã đại hán hậu vệ đối với tiêu viêm cười nói Trong mắt hắn thần sắc hồ nghi Tự nghĩ tiêu viêm không thể lấy ra được mà thực đúng như thế Xin lỗi, vật kia ta không có Bất đặc sĩ tiêu viêm dơ cặp nói Mới vừa đi rồi đi đến vị tiểu thư kia hình như cũng không có đem thư tím giới thiệu cho các người kiểm tra Đạo sư của Lâm Phỉ, tiểu thư là áo thác đại sư thân phận là tứ phật luyện dược sư, người nghe cả tên này cũng chưa từng nghe tới sao?" Nghe qua vấn đề của Tiêu Viêm, ánh mắt của hai đại hán nhìn nhau, rồi nhìn hắn giống như kẻ ngốc. Vư Đức Dĩ thở dài một hơi, Tiêu Viêm giơ tay lên. "Ngươi muốn làm gì?" Nhìn cử động của Tiêu Viêm, hai gã đại hán nhất thời biến sắc, bàn tay chụp vào vũ khí quát to. Không để ý đến hai người, ánh mắt của Tiêu Viêm nhìn chăm chăm vào bàn tay một cỗ hỏa diễm màu tím đột ngột từ bàn tay bốc lên, độ ấm của tử hỏa làm cho hai người kia sắc mặt đại biến. Ngưng tụ chân hỏa, tứ phẩm luyện dược sư, thanh âm kinh hãi vang lên, không thể tin từ trong miệng hai người kia phun ra. lấy bọn họ thường xuyên tụ vệ luyện dược sư công hội tự nhiên là biết, ngưng tụ chân hỏa phải là tứ phẩm luyện dược sư mới có khả năng làm được. nhưng nếu người trước mặt là một lão nhân thì bọn họ có thể bình tĩnh. đây lại rõ ràng chỉ là một thanh niên hai tuổi. xin lỗi, ta không phải tứ phẩm luyện dược sư, bất quá ta chỉ có năng lực triệu hoán chúng ra mà thôi. không ít người qua đường nghe tiếng hai hộ vệ hô hoán hấp dẫn chạy lại, thấy ngọn lửa trong tay tiêu viêm nhất thời rung động hít một hơi lạnh. nhìn một màn này, tiêu viêm bất đắc dĩ lắc đầu. Đành phải lắc lắc tay Đem tử họa dập tắt Nói với hai gã hộ vệ Hiện tại ta có thể vào chưa Có thể Có thể Tiểu Vinh À không Đại nhân Mời ngày vào trong Hai gã liếc mắt nhìn nhau Nhanh chóng khoam người xuống Cung kính nói Nhìn đám người bị hấp dẫn Đứng ở cửa tiêu Viêm cười khổ Trong lòng một tiếng Ai bảo chính mình vô danh Không có một cái huy chương Mà ngay cả trang phục Của lệ dịch sư Cũng không có mà mặc Thở dài một hơi, tiêu viêm bỏ tay vào trong áo bào, sau đó chậm rãi cất bước vào tòa nhà cơ hồ là ngành nghề cao quý nhất trong khắc nham thành.